tập bài giảng lý luận về pháp luật biên soạn tiến sĩ trần thị hồng liên tiến sĩ đỗ minh khôi thạc sĩ vũ thị bích hường thạc sĩ phạm thị ngọc huyên thạc sĩ đỗ thanh trung thạc sĩ ngô đức tuấn nhà xuất bản hồng đức hội luật gia việt nam ấn hành nhiều người đọc Thư v i ệ nhằm s á c nói dành cho người mù thực hiện.、Lời、nói n Lời cho thực h mù đầu、nhằm、mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân luật tại trường đại học luật tp hcm nhà trường tổ chức biên soạn tập bài giảng lý luận về pháp luật nội dung cơ bản của tập bài giảng bao gồm những vấn đề chung về pháp luật quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật quan hệ pháp luật thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật ý thức pháp luật và pháp chế Vi p h ạ m pháp l u ậ t và trách nhiệm p h á p lý Cơ c h ế đ i ề u chỉnh p h á p luật t ậ p bài g i ả n g lý luận về p h á p luật chắc c h ắ n sẽ c ò n k h i ế m k h u y ế t m o n tất thành q u ấ t b ả n tp ớ i t ậ bài g i ả n g được h o à ạ i hai mươi tám ba mươi chín g bốn trăm linh bảy trăm hai mươi ba hai mươi tám ba mươi bảy nghìn h hai t h ă m sáu mươi s 0 u ba trăm ba m 6 ơ 3 3 a Trường Luật, Thành Trường luật Một luật Minh Những vấn chung nhỏ Nguồn gốc Đại đề học phố Hồ Chí pháp pháp của về do nhu cầu phải tồn tại và phát triển loài người khi mới xuất hiện đã phải chung sống với nhau trong một cộng đồng nhất định để duy trì cuộc sống cộng đồng buộc phải có những quy tắc quy định cách thức xử sự giữa con người với nhau trong xã hội công xã nguyên thủy quy tắc xử sự là những tập quán và tín điều tôn giáo các tập quán xuất hiện một cách tự phát dần dần được cộng đồng thị tộc bộ lạc chấp nhận từ thủa xa xưa con người đã coi trọng tâm linh các vị thần được coi là những đấng tối cao tạo ra con người trong điều kiện bất lực của con người trước sức mạnh tuyệt đối của thiên nhiên các tín điều tôn giáo đã hình thành những chuẩn mực thiêng liêng làm quy tắc xử sự của mọi người các tín điều tôn giáo các tập quán hình thành dần dần trong xã hội công xã nguyên thủy thể hiện ý chí của toàn thể dân tộc, bộ tộc. Chúng được thực hiện một cách tự nguyện, thành thói quen của các thành viên trong bộ tộc, thị tộc, ngoại trừ một số trường hợp không tự giác thực hiện chí Chúng hiện cách hợp viên ngoại nguyện, dân quen ý của được của các bộ bộ số khi ô n g g tự á chế t ự c tộc, tộc. c hiện khỏi thị tộc, bộ tộc. Khi h loại bị bộ trừ ra độ tư hữu xuất hiện xã hội phân chia thành các g i a i cấp có lợi ích khác nhau thì tập quán bảo vệ lợi ích chung của toàn bộ tộc không phân biệt quyền lợi các g i a i cấp khác nhau không còn phù hợp tầng lớp giàu luôn cố gắng hướng mọi hành vi của mọi người phù hợp với lợi ích riêng của họ họ tìm cách duy trì những tập quán phù hợp với ý chí của họ bảo vệ những trật tự họ mong muốn bằng sự thừa nhận của giai cấp giàu có thống trị các tập quán bị biến đổi thành những quy tắc s ử sự chung đây là phương thức đầu tiên hình thành nên quy tắc s ử sự cơ bản giữa người với người mà sau này được gọi là pháp luật hay là con đường thứ nhất hình thành nên pháp luật một phương thức cơ bản điều chỉnh hoạt động của con người trong xã hội có giai cấp mặt khác những quan hệ xã hội đa dạng và phức tạp càng ngày càng đòi hỏi phải có sự điều chỉnh như quan nô, thống nô thống bán, quyền nhà nước tiến hành xây dựng các quy tắc xử sự mới trong nhiều lĩnh hệ chủ chức việc với vực. giữa giai giai đổi, lợi mới đời, mới lệ, cấp cấp các các tắc quy mua trao ra trị trị, tổ bị xây xử sự hoạt động này lúc đầu còn đơn giản nhiều quy định của các cơ quan nhà nước như tòa án cơ quan hành pháp được coi như những quy tắc xử sự chung có tính chất bắt buộc dần dần chúng được thay bằng những văn bản chứa đựng quy tắc xử sự bắt buộc do các cơ quan nhà nước tự định ra đây là con đường thứ hai hình thành nên pháp luật hệ thống pháp luật được hình thành dần dần cùng với sự thiết lập và hoàn thiện bộ máy nhà nước nhà nước ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm củng cố chế độ tư hữu và quy định các đặc quyền của giai cấp thống trị trong xã hội xuất phát từ nguồn gốc nêu trên pháp luật không thể được mọi thành viên trong xã hội tuân thủ một cách tự giác như trong xã hội không có giai cấp trước đây công xã nguyên thủy tóm lại những nguyên nhân làm phát sinh nhà nước cũng chính là những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật hai nhỏ bản chất và các kiểu pháp luật hai một bản chất của pháp luật hai một một tính giai cấp của pháp luật cũng giống như bản chất của nhà nước Bản biểu bởi phản hiện trước hết ở tính giai cấp của nó, tính hiện ánh nhà nước của giai cấp thống trị trong xã hội. Nội dung ý chí này được quy định bởi điều kiện sinh thống chất của trước cấp của cấp của chỗ chí của cấp chí được chất của cấp pháp thể hết pháp pháp hội. hoạt ấy. luật luật luật trị vật trị giai giai giai giai quy điều ở ở ý ý xã do nắm trong tay quyền lực nhà nước giai cấp thống trị đã thông qua nhà nước để thể hiện ý chí của giai cấp mình một cách tập trung thống nhất thành ý chí của nhà nước bằng cách ban hành các văn bản pháp luật vì lẽ đó bất cứ hệ thống pháp luật nào cũng thể hiện tính giai cấp của nhà nước trong í đích n này hiện chỉnh các quan thống h thể hệ hội giai giai điều qua của cấp được mục các cấp t xã ị t r xã hội chỉnh pháp giai điều có cấp, của sự u l ậ tuyên trước hết hướng mục đích định hướng cho các nhằm định q a của giai cấp thống trị, bảo vệ và củng cố địa vị của giai n triển muốn thống củng thống Trong hệ hội phát theo phù hợp vệ xã một một tiêu, với cấp cấp trật tự trị, trị. t bảo mục cố u và vị ý ngôn của đảng cộng sản m a r k và engel đã chỉ rõ pháp luật tư sản chẳng qua là ý chí của giai cấp tư sản được đề lên thành luật nội dung của ý chí đó do điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp tư sản quyết định Bản chất của pháp luật thể hiện ở tính giai cấp của nó Không có pháp luật tự nhiên như quan chất của cấp của có cấp pháp thể pháp hay pháp luật phi giai cấp như theo luật luật tự luật giai giai ể i ở đ mỗi của các học cứu chúng cần tích câu của ta ai, ai ai pháp Pháp khi nghiên cứu hệ thống pháp luật, chúng ta cần phân tích trả lời câu hỏi giả lời sản trả tư luật, luật Vì vậy, và vì là đó do m một bản chất giai cấp của pháp luật được chủ nghĩa mark gọi là một kiểu pháp luật pháp luật chủ của cấp pháp nô là kiểu pháp luật kiểu giai cấp chủ nô pháp luật phong kiến là kiểu pháp luật của giai cấp phong kiến Tính luật luật một rệt. tình trạng tộc tình trạng nô phong kiến hiện công quyền hạn hạn nô, quyền nô cũng quyền hạn hạn định phong kiến, gánh nhiễm không quyền nông dân. pháp chủ pháp cách khai chủ chỉ giai giai giai biểu lợi của của của của của của cấp được các cấp vác có cấp là lệ, là quý vô vô vô và và vụ mà Đó rõ khi giai cấp tư sản lên nắm quyền thống trị thì tính giai cấp của pháp luật tư sản được che đậy một cách kín đáo hơn vì thế cho nên tính giai cấp của kiểu pháp luật tư sản không dễ dàng nhận thấy trong pháp luật tư sản các quyền bình đẳng tự do dân chủ của cá nhân vừa là thành quả đấu tranh của nhân dân lao động vừa chứng minh tính chất tiến bộ của pháp luật tư sản so với các kiểu pháp luật trước đó sang đến chế độ xã hội chủ nghĩa pháp luật vẫn giữ nguyên tính giai cấp của nó nhưng là thể hiện ý chí của đại đa số nhân dân lao động bao gồm công nhân nông dân t r í thức 2.1.2 Tính xã hội xã bên cạnh tính giai cấp không thể coi nhẹ giá trị xã hội to lớn của pháp luật Có các của chọn lọc tự nhiên trong xã hội. Trong cuộc sống hàng ngày, các cá nhân và tổ chức có mối quan hệ với nhau rất đa dạng, được khác nói thể luật kết tự trong Trong tổ rất thể trong phạm pháp nhiên hội. hàng nhân hệ nhau hiện những hành vi xử sự khác nhau. rằng sống ngày, quan dạng, mối với vi quy quả là và đa sự sự xã xử xã hội thông qua nhà nước ghi nhận những cách xử sự hợp lý khách quan nghĩa là những cách xử sự được số đông chấp nhận phù hợp với lợi ích của số đông trong xã hội cách xử sự này được nhà nước thể chế hóa thành những quy phạm pháp luật nói cách khác những hành vi cách xử sự phổ biến trải qua bao biến cố xã hội bỏ qua quát quy yếu ngẫu luật chuẩn hóa mang và vượt và thành được tố tính lên nhiên những những ổn định khái phạm pháp mực. dưới góc độ này có thể nói những quy phạm pháp luật mang tính quy luật vì chúng phản ánh được các chân lý khách quan nghĩa là có thể coi pháp luật là quy luật khách quan của xã hội là chân lý khách quan khía cạnh này đồng thời thể hiện tính xã hội của pháp luật một biểu hiện của giá trị xã hội của pháp luật Mặt khác, Giá hội trị xã của pháp luật của mỗi nước muốn được người dân chấp nhận là của mình thì nó phải được xây dựng trên nền tảng dân tộc thấm nhuần tính dân tộc Nó phải phản ánh được những phong quán, kiện trình văn minh văn hóa của dân、tộc. Đồng thời, nó cũng phải là hệ thống pháp luật mở, sẵn sàng nhận những thành tựu của nền văn minh, văn hóa, pháp lý của nhân loại để làm giàu cho mình. hóa hóa, phải tập phải pháp tiếp pháp lịch thời hệ cho điểm điều tiệu loại giàu được đặc địa độ để tục, của tộc. của của luật mở, làm lý là lý sử, và kiểu pháp luật kiểu pháp luật được hiểu là tổng số các đặc trưng của pháp luật thể hiện sự tồn tại của pháp luật trong một hình thái kinh tế xã hội tương ứng với bốn hình thái kinh tế xã hội có giai cấp chiếm hữu nô lệ phong kiến tư sản và xã hội chủ nghĩa, có kiểu pháp luật thể hiện bản chất giai cấp thống trị tương tồn tại kiểu pháp luật của xã hội có giai cấp thống trị trị luật luật luật tư sản. Ở một số nước trên thế một luật luật người nước được sản sử sản. số bản nghĩa bốn hiện bốn ứng đang nô, phong kiến, đang dựng nghĩa. và và và và loài là là xã xã xã xã xây xã đã đã hội chủ pháp chế hội. Lịch hội pháp hội pháp chủ pháp pháp pháp pháp hội chủ độ kiểu giai mỗi kiểu giai kiểu kiểu kiểu giới, kiểu mới kiểu có cấp của có cấp ba đó bị Ở ba kiểu pháp luật chủ nô phong kiến tư sản có những đặc điểm chung đều thể hiện ý còn kiểu pháp luật xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang từng bước tạo nên có mục đích xây dựng một chế độ sở hữu công cộng về những tư liệu sản xuất chủ yếu hạn chế dần và đi đến xóa bỏ bóc lột xây dựng một xã hội trong đó mọi người bình đẳng tự do và có cuộc sống ấm no hạnh phúc danh dự, nhân phẩm được tôn trọng. phẩm được sự thay thế kiểu kiểu k luật luật pháp pháp h á một này bằng các tiến bộ hơn là một quy luật tất yếu. hơn bộ h Cơ là quy sở k h thay thế quan quy luật của của vận động các sự sự đó là kiểu n trong quan hệ sản tính trình lượng sản h hệ phải phù hợp chất thay thế tế, luật xuất xuất. đó độ quy lực của Sự với i và các k pháp luật gắn liền với sự thay thế của các hình thái kinh tế xã hội tương ứng cách mạng và những cuộc cải cách triệt đề đã mang lại những thay thế đó Các cuộc cách mạng xã hội khác nhau diễn ra trong lịch chủ Pháp pháp pháp pháp nhau quả. luật luật luật luật hội phong kiến thay thế pháp luật chủ nô, pháp luật tư sản thay thế pháp luật phong mạng đem lại diễn trong kiến nô, sản kiến. xã đã kết ra tư sử ở đây cũng có một điều cần lưu ý sự thay thế các kiểu pháp luật ở các nước khác nhau đã diễn ra rất khác nhau không phải nước nào cũng trải qua bốn kiểu pháp luật như nêu ở trên sự thay thế các kiểu pháp luật không phải ở đâu cũng diễn ra theo trình tự pháp luật phong kiến thay pháp luật chủ nô rồi pháp luật tư sản thay thế pháp luật phong kiến Ở nhiều nước trên thế giới, ba ỏ q u việc i phát t r ể nhỏ c ế đ chức năng của pháp luật theo từ điển tiếng việt chức năng là một hoạt động tác dụng bình thường hoặc đặc trưng của một cơ quan nào đó trong cơ thể Chức của tác dụng vai trò bình thường hoặc đặc trưng của một người nào đó một cái gì đó chú thích viện ngôn ngữ học 2002, t ừ điển tiếng việt nhà xuất bản đà nẵng trang 191 h ế t chú thích còn theo từ điển học luật chức năng là phương diện mặt hoạt động chủ yếu của một thiết chế chú thích viện khoa học pháp bộ tư pháp 2006, t ừ điển luật học nhà xuất bản tư pháp trang 584 hết chú thích chức năng của pháp luật cũng được chủ của chất, của có có chức khác chung có chức chủ Chức chỉnh các quan hệ xã hội và chức năng tác động lên ý thức của con người. Chức vai nhau, hai sau. quan pháp phương pháp pháp Pháp phương pháp hiểu những hoạt thể hiện hội thể nhiều hoạt nhưng nhìn hệ hội giá luật là luật luật. luật luật lên yếu yếu điều mặt trò trị diện động bản diện động, năng năng năng năng động người. năng và và xã xã ý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong xã hội luôn tồn tại nhiều quan hệ xã hội phức tạp trong đó các chủ thể địa vị khác nhau lợi ích khác nhau Nhưng nhìn chung, quan mong muốn đạt được lợi ích cao nhất hoặc mong muốn tự do làm theo thích của riêng mình.、Điều、này sẽ dẫn đến tình trạng tự do của người này sẽ ảnh hưởng đến tự do của người khác. Lợi ích của người này có thể ảnh hưởng đến lợi ích của người khi tham hệ hội, chủ thể ích hoặc theo thích khác. ích thể ích khác. được gia các các cao của của của của có của đều Điều lợi Lợi lợi đạt tự tự tự làm vào do do do xã sở sẽ sẽ bản thân xã hội tồn tại dưới dạng một hệ thống các quan hệ xã hội thông qua mối liên kết giữa người với người là quan hệ xã hội nhưng các chủ thể trong các quan hệ xã hội có xu hướng phá vỡ mối liên kết đó để theo hướng bảo đảm lợi ích và sự tự do của các cá nhân riêng lẻ vì vậy như một yêu cầu khách quan xã hội cần phải có những phương tiện để bảo đảm trật tự xã hội bảo đảm hài hòa giữa lợi ích cá nhân nhóm người cộng đồng người từ đó pháp luật xuất hiện như là một phương tiện quan trọng để điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm trật tự hóa các quan hệ xã hội bảo đảm sự công bằng và bình đẳng giữa các chủ thể khác nhau trong xã hội vì vậy Có cao của chức chỉnh các quan hệ xã hội của nói nó. thể trò trị nhất luật thể hội pháp hiện hệ hội năng quan vai giá điều và xã xã ở nhu cầu điều chỉnh bằng pháp luật của các quan hệ xã hội hết sức đa dạng phong phú trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như kinh tế chính trị văn hóa xã hội vì vậy sự điều chỉnh của pháp luật cần phải xuất phát từ yêu cầu khách quan của các quan hệ xã hội và trên cơ sở nhận thức chủ quan của nhà làm luật pháp luật luôn chịu sự chi phối bởi yếu tố chủ quan và khách quan pháp luật chịu sự quy định của điều kiện kinh tế xã hội khách quan khi pháp luật phản ánh đúng trình độ phát triển kinh tế xã hội thì nó thúc đẩy xã hội phát triển ngược lại pháp luật không phản ánh đúng điều kiện kinh tế xã hội sẽ kìm hãm sự phát triển của xã hội hiệu quả điều chỉnh của pháp luật phụ thuộc chủ yếu vào trình độ nhận thức của nhà làm luật đối với các quy luật khách quan của xã hội như vậy pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội như thế nào theo hướng nào điều chỉnh pháp luật là quá trình tác động có tính tổ chức bằng hình thức các quy phạm pháp luật thông thường cách thức điều chỉnh cấm đoán của pháp luật được sử dụng để điều chỉnh đối với những hành vi nguy hiểm gây thiệt hại cho cá nhân tổ chức và xã hội Ví vi dụ, những hành vi như g i cướp ậ thách trộm t cắp. ô n chỉnh này, g qua điều sự h vi vi p thức điều chỉnh là cho phép và bắt buộc thể hiện sự ghi nhận các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia vào các quan hệ pháp luật thông qua sự ghi nhận này pháp luật có khả năng quy định những nguyên tắc pháp lý mô hình tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước quyền và nghĩa vụ của công dân mối một một mặt mặt số giữa người Với điều điều kiện hội triển, loại hội tiêu cực. Chức năng giáo người quan quy quan quan luật luật luật nhà nước nhân, rằng năng định. những chỉnh trên, năng hạn những năng động lên ý thức con hệ cho pháp chức cách thức pháp khả cho hệ tích phát khác, pháp thể chế, hệ Chức thức và cá có có các cực có cực. dục tác v.v. Vì vậy, tạo xã xã bỏ 3.2 ý pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện vì vậy pháp luật không chỉ là phương tiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội mà nó còn là nhân tố tác động lên ý thức của con người nội dung của pháp luật chứa đựng các quyền và nghĩa vụ pháp lý sẽ thông tin đến tất cả các chủ thể khác nhau trong xã hội những yêu cầu của nhà nước và xã hội hướng dẫn những cách thức xử sự nhất định hình thành nên ý thức pháp luật từ đó các chủ thể có thể xử sự phù hợp với các quy định của pháp luật sự hiểu biết pháp luật không chỉ dừng lại ở nội dung các quy phạm pháp luật cụ thể mà còn là sự hiểu biết bản chất và vai trò xã hội của các quy phạm pháp luật sự tác động của pháp luật lên ý thức của các chủ thể trong xã hội thông qua việc ban hành tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật mặt khác khả năng giáo dục của pháp luật còn được thông qua đời sống và thực tiễn pháp lý chức năng giáo dục của pháp luật có quan hệ chặt chẽ với chức năng điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ xã hội hiệu quả của chức năng giáo dục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của chức năng điều chỉnh bởi vì trước khi thực hiện hành vi hợp pháp chủ thể cần có ý thức pháp luật bốn nhỏ hình thức pháp luật và nguồn của pháp luật bốn một khái niệm hình thức pháp luật theo từ điển tiếng việt thì một hình thức là toàn thể nói chung những gì làm nên bề ngoài của sự vật cái chứa đựng hoặc biểu hiện nội dung hai cách thể hiện cách tiến hành một hoạt động Chú thích Viện Ngôn Ngữ Học 2002 tiến ừ đ ể n t i g Việt nhà xuất Nhà bản đ à Nẵng t r a n g 442 Hết c h úc t h í h h Nói về p ạ m chủ hình t h ứ c Sáu Lê nghìn i h h t ứ c có t í n h h bản c ấ t Bản c h ấ t được h ì n h thức hóa Hình thức ở m ứ mức c khác thuộc độ độ này hay mức độ khác Phụ thuộc vào b ả những c ấ t thích Tiến Chú Úc h Trí n sĩ Đào Chí úc. 1993、những、vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật nhà xuất bản khoa học xã hội trang 38 Hết chú t h í c h Như vậy, hình thức là yếu tố phản ánh nội dung bản cũng hình phản ánh nội dung và bản chất của pháp luật. Nội dung pháp luật như thế nào thì nó sẽ được phản ánh như thế thông qua những hình thức nhất định.、Tuy、nhiên, niệm hình thức pháp luật trong khoa học pháp lý đến nay vẫn còn là một vấn đề tranh luận và chưa có sự thống nhất. thức chất pháp thức pháp chất pháp pháp thế thì thế thức khái thức pháp khoa học pháp chưa được vậy, và vật. với vậy, và về và luật luật luật. luật luật yếu yếu Tuy tố tố một của của có là là lý là qua Đối sự sẽ sự đề quan điểm thứ nhất cho rằng hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí của giai cấp mình thành pháp luật Là luật Là luật luật lý luận luật và ngoài Hoàng nhà và Nhà Hà danh của của của gia trang tồn trong thống bên trong và biểu hiện bên Phương tồn tiến trình nước bản Nội pháp hệ phạm hội pháp thức pháp Chú thích Phó Thị pháp học Hết chú thích giới giáo Giáo tại biểu tại Kim Đại trúc xuất cấu Quốc quy Quế xã sư sĩ 2005 302 quan điểm như thế này về hình thức pháp luật quá phức tạp và có vẻ như là một tập hợp các quan điểm khác nhau về khái niệm hình thức pháp luật quan điểm thứ hai các tác giả cho rằng hình thức pháp luật là phương thức cách thức chuyển ý chí của giai cấp thống trị lên thành pháp luật là phương thức phản ánh và ghi nhận ý chí đó ý chí của giai cấp thống trị trở thành pháp luật khi nó được nhà nước chuyển hóa dưới hình thức khuôn mẫu nhất định hoạt động ấy của nhà nước được gọi là hoạt động sáng tạo pháp luật bởi vì trong quá trình đó thì pháp luật được hình thành một cách trực tiếp với ý nghĩa đó hình thức pháp luật đôi khi được coi là nguồn của pháp luật có hai con đường chủ yếu của sự hình thành pháp luật Một là... Nhà nước xác lập các lập quan điểm này về hình thức pháp luật nhấn mạnh đến phương thức hình thành pháp luật trong đó thể hiện rõ nét quan điểm của chủ nghĩa mark lenin về pháp luật là pháp luật là hình thức phản ánh ý chí của giai cấp thống trị của cấp ý giai quan điểm khác phức tạp hơn cho rằng hình thức pháp luật bao gồm hình thức bên trong và hình thức bên ngoài hình thức bên trong của pháp luật là cấu trúc bên trong của pháp luật bao gồm các quy phạm pháp luật các chế định pháp luật các ngành luật còn hình thức bên ngoài của pháp luật là hình dạng bên ngoài cấu trúc biểu hiện ra bên ngoài của nguồn luật trong đó chứa đựng những nội dung của pháp luật và đăng tải nội dung của nó đến địa chỉ cần áp dụng Chú Thích, Ti những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật nhà xuất bản trang khoa học xã hội, trang 39. Hết chú thích. xuất xã quan điểm về hình thức pháp luật này còn được gọi là hình thức pháp luật theo nghĩa rộng những quan điểm trên về hình thức pháp luật đều có những điểm hợp lý riêng của mình tuy nhiên nếu hiểu hình thức pháp luật theo nghĩa rộng thì khái niệm này đã bao gồm khái niệm hệ thống pháp luật hình thức bên trong của pháp luật điều này tạo ra khó khăn trong việc nhận thức thống nhất trong khoa học mặt khác theo nghĩa vốn có của thuật ngữ hình thức là biểu hiện bên ngoài Phương thức tồn tại của sự bật, là phương pháp pháp phân pháp pháp pháp pháp thức thức hành một hoạt động nào đó. Vì vậy, khi định nghĩa về hình thức khái hình thức là cái chung, còn hình thức pháp luật là cái riêng. Từ những phân tích trên, có thể hiểu hình thức pháp luật là biểu hiện chứa Khái tồn tiến động nào nên nội dung niệm còn riêng. trên, bên ngoài của pháp luật, là yếu tố chứa đựng nội dung của pháp luật. Khái niệm nguồn tại vật một luật sát luật Từ luật luật tố luật. luật của của cái cái có của của của biểu sự Vì vậy, về vào là là là là là yếu bám đó. bên cạnh khái niệm hình thức pháp luật cần phải làm rõ một khái niệm khác có liên quan mật thiết đó là khái niệm nguồn của pháp luật theo từ điển luật học của viện khoa học pháp lý bộ tư pháp tiếp cận nguồn của pháp luật từ hai góc độ một nơi chứa đựng quy tắc pháp luật cần thiết cho chủ thể pháp luật hay nơi chứa đựng quy phạm pháp luật hai cơ sở hình thành nên nội dung pháp luật như vậy theo cách tiếp cận thứ nhất thì nguồn của pháp luật đồng nghĩa với khái niệm hình thức pháp luật gồm tập quán pháp tiền lệ pháp văn bản quy phạm pháp luật theo cách tiếp cận thứ hai thì khái niệm nguồn của pháp luật rộng hơn khái niệm hình thức pháp luật gồm không chỉ tập quán pháp tiền lệ pháp văn bản quy phạm pháp luật mà còn cả học thuyết chính trị pháp lý học thuyết về pháp luật đường lối chính trị của đảng cầm quyền truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc Chú thích nước dục chú thích Như vậy, khái niệm nguồn của pháp luật được Phó trình nhà pháp Nhà Hết Như khái pháp hiểu theo hai nghĩa, nghĩa rộng và nghĩa hẹp. tiến luật. xuất trang luật giáo Nguyễn Động giáo giáo nguồn rộng niệm sư sĩ Văn luận bản vậy, về và và 2008, 276. lý khái niệm của nguồn của pháp luật đồng nhất với khái niệm hình thức pháp luật chứa đựng trực tiếp các quy phạm pháp luật ở đây nguồn của pháp luật chỉ bao gồm ba loại tập quán pháp tiền lệ pháp văn bản quy phạm pháp luật theo nghĩa rộng nguồn của pháp luật còn được hiểu là tiền đề tư tưởng khoa học tư tưởng chính trị các nguyên tắc chung của pháp luật và dựa trên đó mà nhà nước xây dựng các quy phạm pháp luật mỗi cách tiếp cận trên đây về nguồn của pháp luật đều có những điểm hợp lý và hạn chế nhất định tuy nhiên để có thể thấy được những ưu điểm và hạn chế của mỗi cách tiếp cận đó chúng ta sẽ tham khảo thêm một cách thức tiếp cận khác về nguồn luật ở cách tiếp cận này người ta chia nguồn luật ra thành hai loại nguồn nội dung của pháp luật và nguồn hình thức của pháp luật Nguồn nội dung của pháp luật trả lời tại sao người ta lại ban hành quy phạm này mà không ban hành quy phạm khác, tại sao ấn định thời hạn này hay thời hạn khác, tại sao áp dụng trần tự ưu tiên này mà không sẽ áp dụng trần tự ưu tiên khác. Đó là căn nguyên của pháp luật quy quy ưu ưu lời tại lại Tại thời thời Tại của khác. khác? khác? sao ta sao hay sao pháp phạm phạm áp áp trả tự tự mà mà k i như tế, thích, luật Việt pháp 2002, nhập luật học, nhà xuất Hachette, trang、43. Hết xã hội, hóa, Chú nhà pháp Pháp nhập học, nhắn chú thích. h văn v.v. môn bản n đạo đức, 2002, 43. vậy nguồn nội dung của pháp luật gắn chặt với nội dung và bản chất của các quy phạm pháp luật nguồn hình thức của pháp luật theo định nghĩa của michel pirali nguồn hình thức là phương thức thiết lập các quy phạm pháp luật tức thức các cách là và phan bản thân nguồn hình thức này lại được phân chia thành hai loại nguồn hình thức xác lập xác định và nguồn hình thức tự nhiên nguồn hình thức xác lập chứa đựng các quy phạm pháp luật trực tiếp có xác thể đ ị nguồn hình thức tự nhiên như đã phân tích ở trên nguồn hình thức xác lập có những bất cập nhất định Và và về và và vốn Việt này, là mối tương quan hợp lý, là là Nhà nhà để đó đúc được thể giải những người nguồn nguồn người tương công bằng Người gọi nguyên chung những công nghiên chúng Hightech nhiên. nhiên cái mối chia lợi nhiên. bản quyết quy quan quán xuất luật luật cứu luận luật luật xuất kết bất ta thừa thức tự tự phát từ ta mặt theo một trật tự tự ta tập tắc từ trình thừa thích Trang nhận hình phân nhận như nhập môn phạm cho hợp ích chủ pháp pháp Chú pháp Pháp học, cập Các của các các của có. sự lý, lý 2002 45 hết chú thích Trên đây là một số cách tiếp cận đây là số cách vì ề khái pháp phân pháp Thông thể thấy rằng, mỗi cách tiếp cận có những điểm hợp niệm loại mỗi tiếp điểm riêng nguồn nguồn rằng cận m luật luật. qua của của có có của lý và đó, n nhiên, người cận h Tuy ta tiếp vậy à sử dụng khái niệm nguồn khái pháp u của l t thức nhất. dưới biến góc còn độ hình thức vẫn còn là phổ biến nhất. Vì vẫn v là ậ phần trình bày các loại nguồn của pháp luật chúng tôi cũng trình bày dưới góc độ này 4.3. 4.3.1. Các loại nguồn chủ yếu của pháp luật. Tập quán pháp Khái loại luật niệm nguồn yếu Tập tập quán Pháp tập hình thức nhà nước thừa nhận quán là nước một số được hình thành từ hành vi ứng xử lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống và trở thành thói quen trong hành vi ứng xử hình thành quy tắc xử sự khi những này quy tắc xử sự đến nay ở các quốc gia tập quán không phải là nguồn luật chủ yếu mà chỉ có vai trò như là nguồn luật bổ trợ cho các nguồn luật khác bởi vì so với các nguồn luật khác như văn bản quy phạm pháp luật án lệ thì tập quán có những hạn chế nhất định tập quán thường hình thành một cách tự phát ít biến đổi và mang tính cục bộ tuy vậy xét về mặt lịch sử tập quán pháp có đ ó n g v a i trò rất quan trọng t quan r o n g đời s ố quốc n nhiều g gia pháp lý ở t r ê n thế g i ớ i Một số n ư ớ c cho sĩ lê m hệ h t ố n g h ó a công bố chính tâm thành quán các luật tập quán để áp dụng. Ví dụ, ở pháp, việc hai thống nghìn ra một cách phổ biến o n i ề u thế h kỷ và đã h thành những luật quán nổi tiếng như luật tiếng luật tập xuất quán nổi quán Paris, được của b ả n năm tiến Minh Tâm, 1510. 2003-2003, Chú thích, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh tâm, 2003, xây xuất Nhân dân, dựng thực hoàn thiện hệ thống pháp luật việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn, nhà xuất bản Công an Nhân dân, trang và Việt và hệ pháp Hết chú thích. luật lý đề 32. ở anh nơi được xem là quê hương của hệ thống pháp luật common l o u nguồn gốc của án lệ phát sinh từ đây lịch sử hình thành hệ thống pháp luật common gắn liền với quá trình chuyển biến các tập quán địa phương thành tập quán chung của anh thông qua con đường tòa án ở việt nam do hệ thống pháp luật việt nam thuộc hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa nên về nguyên tắc không t h ể nhận nguồn luật tập quán chính thức nhưng trên thực tế nguồn luật tập quán pháp vẫn được thừa nhận và sử dụng Đặc đã được điều định, định định định được hoặc vực việc tắc các có có của các tắc của biệt, bộ bộ bên bộ ghi Tại trái với trong luật thừa tập trở thành một trong luật luật trong trường luật thỏa thuận, thì có thể áp dụng tập quán hoặc quy định tương tự của pháp luật. Tập quán và các quy định tương tự luật lĩnh dân nhận quán nguyên nhận dân dân không không dụng quán quán không những nguyên tắc của bộ luật này. Tiền lệ pháp hợp pháp pháp và và sự, sự. sự áp quy quy quy quy 3 trong khoa học pháp lý ở việt nam hiện nay khái niệm về tiền lệ pháp cũng chưa có sự thống nhất chẳng hạn theo giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật của trường đại học luật hà nội thì tiền lệ pháp là hình thức nhà nước thừa nhận các quyết định của cơ quan hành chính hoặc xét xử giải quyết những vụ việc cụ thể để áp dụng đối với các vụ việc tương tự Chú thích nước của học chú thích Phó Minh trình nhà pháp Hà Nhà pháp Hết tiến Tâm luật Trường luật xuất Tư trang giáo Giáo Đại Nội sư sĩ luận bản Lê lý 2007 82 và Trong k h án i i tiền ệ m này thì tiền lệ pháp bao hàm bao luôn u cả q y ế trong định đề đến định định quan hành chính.、Tuy、nhiên, nguồn này, người ta thường sử dụng thuật ngữ án lệ hơn là thuật ngữ tiền lệ pháp. Và nó không bao hàm các quyết định của cơ quan hành chính quan Án thuật thuật pháp. hàm chỉ là các quyết định của cơ cập các của cơ các của cơ ta bao quyết quyết Tuy luật là Và mà là xét t lệ lệ lệ sử xử. tiếng anh là p r e s i d e n t từ này khi dịch sang tiếng việt có nghĩa là tiền lệ nên khi dịch từ p r e s i d e n t sang tiếng việt thì có sách dịch là tiền lệ pháp Thật ra, từ sắt trong tiếng Anh là Judicial President, nghĩa là tiền lệ tư theo nhất. quyết trước trò quyết nghĩa hơn Anh nghĩa pháp hay án lệ? Án lệ theo nghĩa chung những phán quyết có trước đóng vai trò như là khuôn mẫu cho những phán ra, Judicial vai sau. dùng án án Án đóng là là lệ lệ, lệ lệ là là mẫu có có thể hiểu một cách khái quát án lệ là quyết định của một tòa án có mang ý nghĩa hay đặc trưng pháp lý những đặc trưng pháp lý đó tồn tại trong các phán quyết của tòa án Những bản án này trở thành hình mẫu và mang tính bắt buộc cho các tòa án trong tương này. cho giải bắt buộc xảy các và quyết trở tòa tự ra mẫu sau vụ việc tương tự xảy ra sau này. lý luận rằng một quyết định bản án được tạo ra qua quá trình tranh luận đi đến thống nhất có nghĩa rằng nó đã đưa ra những lý lẽ phù hợp và xác đáng nếu tin rằng quyết định đưa ra cho một trường hợp bằng những lý lẽ phù hợp thì các trường hợp sau tương tự như trường hợp trước những lý lẽ đó cũng được coi là phù hợp và làm căn cứ để đưa ra quyết định giống với trường hợp trước và tin rằng điều này đúng cho trường hợp sau Để hiểu h rõ bản c ấ trong của án lệ, cần góc học cách án án nguồn nhiên, lệ lệ là là luật. phải phạm thuyết dưới với vi xem xét một tư Tuy t độ và ì n chúng phân án nguồn cạnh này, án lệ được xem là nguồn luật chủ yếu của các nước thống h chỉ tích cách khía chủ thuộc hệ thống pháp bày là là đây yếu ở Ở được của các tôi tư luật. luật luật với lệ lệ xem o khi các nước civil lao chỉ xem án lệ là nguồn luật thứ yếu bên cạnh nguồn luật chủ yếu là các văn bản pháp luật ở đây cũng cần phải thấy sự khác biệt căn bản quan niệm về pháp luật phương thức hình thành và tồn tại pháp luật cách thức làm luật và áp dụng luật của các common civil áp thông qua hệ thống luật luật luật làm law law. và và à qua Điều dụng n ra yếu sẽ lý giải tại sao lý law lệ là luật giải thống nguồn tại thuộc common ở các nước chủ án hệ xem y Yếu tố nền tảng lý luận cho toàn bộ hệ thống lý luận của hệ thống common law là án lệ hay nguyên tắc stere decisis nghĩa là tôn trọng các tiền lệ quyết định của tòa án không chỉ ràng buộc đối với các bên trong một vụ việc cụ thể mà nó còn có ý nghĩa bắt buộc đối với các thẩm phán của các tòa án sau này khi xét xử một vụ việc tương tự Các l u ậ theo truyền thống của hệ thống thông luật họ luôn đặt nặng vai trò của các thẩm phán trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật dưới hình thức án lệ Vì vậy, y những quan hệ xã hội có nhu hệ hội giải q cầu u xã có ế trong bằng pháp luật t ư được đáp ứng, không có trường ớ với c có chối tòa tòa tự quyết luôn lý không ứng, án đáp hợp giải d k h ô có chưa có có luật, lệ lệ nếu tiền thì tòa án có thể tạo ra tiền lệ mới. Trong vì án ra mới. khi đó tình trạng này hoàn toàn trái ngược với các nước thuộc hệ thống dân luật khi xem văn bản quy phạm pháp luật là nguồn luật chủ yếu Ở đây, xuyên quyết, thẩm phán chỉ với tư cách là người áp dụng pháp luật, thường tranh luật phán chỉ cách pháp phải khó khăn là có những tranh chấp cần phải giải quyết, nhưng chưa áp gặp người dụng cần có có với giải là là luật pháp mang tính ổn định tương đối trong khi các quan hệ xã hội thì luôn vận động và phát triển vì vậy bao giờ cũng có khoảng cách giữa phạm vi điều chỉnh của pháp luật và nhu cầu cần điều chỉnh bằng pháp luật trên thực tế khoảng trống này luôn tồn tại một cách khách quan và không thể nào có thể lấp đi được dù rằng nhà làm luật có năng lực dự báo tốt đến đâu thì vẫn luôn đi sau sự phát triển của các quan hệ xã hội có thể nói đây là một trong những hạn chế cơ bản nhất của nguồn luật văn bản quy phạm pháp luật so với nguồn luật án lệ Chú thích Thạc sĩ Đỗ Thanh Trung, 2008, Luận văn cao học luật, trang、41. Hết chú thích. học chú cao sĩ Đỗ Luận văn 2008, 41. mặt khác các luật gia của thông luật dù không thể phủ nhận tính hệ thống và ổn định của các văn bản quy phạm pháp luật của các nước thuộc hệ thống dân luật như là những yếu tố tích cực nhưng dưới ánh mắt của họ hệ thống đó quá khô khan và cứng nhắc nhà làm luật dù là những nhân tài kiệt xuất trong những trường hợp nhất định cũng không thể không mắc sai lầm và kết quả là tạo ra các quy phạm pháp luật bất hợp lý h ơ những trường hợp này đã tạo ra sự đánh đố cho người áp dụng pháp luật các thẩm phán một mặt với yêu cầu của nguyên tắc pháp chế bắt họ phải trung thành với luật của nghị viện mặt khác khi áp dụng các quy phạm pháp luật bất hợp lý lạc hậu có thể dẫn đến tình trạng công bằng không được đảm bảo Để đổi điểm được Đỗ khắc không kết Khắc khác phục những quy phạm pháp thì phải thông trình phức tạp tốn nhiều thời nghị nhiên, tiến trình này không có điểm kết thúc.、Khắc、phục những quy phạm pháp luật lạc hậu này, thì các quy phạm pháp luật lạc hậu khác cũng được tạo ra. Chú thích, Thạc Thanh học Hết chú thích. cần công sức của có lạc các lạc cũng cao tạp này sung tốn gian viện. tiến này này Trung, Luận văn trang quy qua quy quy quy luật luật Tuy luật luật luật tạo một và sửa sĩ ra. bổ 2008, 42. vì những lý do trên các luật gia của hệ thống common law luôn trung thành với nguồn luật án lệ và không thể sử dụng nguồn luật văn bản thay thế cho vai trò của án lệ hoạt động công bố và hệ thống hóa án lệ là một yêu cầu quan trọng cho việc sử dụng nguồn luật này các văn bản quy phạm pháp luật do nghị viện ban hành có ghi rõ tên ngày tháng ban hành và hiệu lực điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc hệ thống hóa việc viện dẫn luật áp dụng và hoạt động nghiên cứu pháp luật án lệ cũng được xuất bản và hệ thống hóa theo quy trình được thực hiện thường xuyên và liên tục dưới hình thức là các tập án lệ law report Như vậy, nếu công việc của luật gia trong hệ thống civil law là pháp đ i ể n hóa nhằm tạo ra các bộ luật code ổn định thì công việc của các luật gia trong hệ thống thông luật là chọn lọc và công bố các bản án án lệ trong các tập án lệ khi công bố có thể loại trừ một số lượng bản án đáng kể ví dụ ở anh thì công bố khoảng 75% quyết định của house of laws 25% quyết định của h o u s e of appeal m ộ quyết định của high court Chú thích Ren David, người dịch, Nguyễn Sĩ Hùng, Nguyễn Đức Hùng, Ren người Nguyễn Nguyễn David, Lam, Sĩ Những hệ thống pháp luật chính trong tương nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, trang chọn bản án công trong án bản án công đáng tin dàng hơn dụng tương hệ pháp thế TP.HCM, hết chú thích. cho cho giới giải quyết các vụ Việc lệ việc việc luật xuất tập quyết tự bố bố áp các các các các lào làm sau. cậy được đại, để đã và vụ về dễ ở việt nam do hệ thống pháp luật việt nam thuộc hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa nên trong một thời gian dài đã đánh giá chưa đúng về vai trò của nguồn luật này tuy nhiên trong thời gian gần đây đảng và nhà nước ta đã quan tâm hơn về việc thừa nhận và sử dụng án lệ Nhận h t ứ cụ thể bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đã ban hành nghị quyết số bốn mươi chín trong đó chỉ rõ tòa án giữ vai trò trung tâm của nền tư pháp và nêu rõ tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật phát triển án lệ trong nghị quyết này cũng nêu rõ từng bước thực hiện công khai hóa các bản án những sự chỉ đạo này đều hướng đến việc thừa nhận án lệ như một nguồn luật ở việt nam hiện nay Văn văn văn và Văn civil và bản niệm, bản bản quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, trong dụng nhiều lần trong cuộc sống và được nhà nước hiện. bản nguồn nước thống thống nghĩa. bảo đảm thực hiện. Văn bản quy quy quy quy luật là nguồn luật luật, cuộc luật luật yếu của các nước thuộc hệ thống pháp luật châu Âu lục địa, civil law và hệ thống pháp luật phạm pháp phạm pháp phạm pháp áp phạm pháp pháp pháp Khái thẩm chứa thực chủ hệ hệ hội chủ các các là là lục law do cơ có có được được của địa, đó xã các luật g i a của hệ roman sách manh cho rằng các quy phạm pháp luật không nên do các thẩm phán tạo ra vì họ không đủ thời gian làm chuyện đó quyết định của thẩm phán chỉ dùng để giải quyết một vụ việc chứ không nên mang tính chất quy định chung các quy phạm pháp luật được ban hành bằng hình thức văn bản pháp luật phải là sản phẩm của tư duy trên cơ sở nghiên cứu những cứ liệu của thực tiễn mặt khác nếu giao quyền cho tòa án làm luật điều này cũng có nghĩa là quyền tư pháp đã lân át quyền lập pháp của nghị viện vì những lý do này các luật gia của hệ roman sách m a n không coi án lệ là nguồn luật chủ yếu giống như các nước thuộc hệ thống common law có thể nói yếu tố nền tảng của toàn bộ hệ thống lý luận của hệ thống civil law roman sách m a n là quy phạm pháp luật lego rô toàn bộ quá trình xây dựng pháp luật thực hiện và áp dụng pháp luật điều chỉnh pháp luật đều xoay quanh yếu tố nền tảng này ở đây các nhà lý luận cho rằng quy phạm pháp luật không phải là phương tiện chỉ để giải quyết một trường hợp cụ thể nhờ vào những nỗ lực của khoa học quy phạm pháp luật được nâng lên ở mức cao hơn nó được hiểu như quy tắc ứng xử có tính chất chung nghĩa là các quy phạm phải mang tính khái quát và nghệ thuật của nhà lập pháp được thể hiện ở chỗ điều chỉnh mức độ khái quát của quy phạm pháp luật quy phạm pháp luật không được chung chung quá trong trường hợp đó chúng không còn đủ tin cậy cho thực tế nữa đồng thời chúng cũng cần được khái quát hóa lên mức độ cần thiết để điều chỉnh một dạng quan hệ xã hội nhất định Chú thích dịch Rand David, người dịch, Nguyễn Sĩ Dũng, Sĩ Những hệ từ đây đã hình thành nên các quy phạm vòng ngoài các quy phạm này do thực tiễn tòa án tạo ra thông qua hoạt động giải thích pháp luật thực chất công việc sáng kiến luật của các thẩm phán phát sinh từ hoạt động giải thích pháp luật của tòa án và nguồn luật án lệ cũng được hình thành từ hoạt động này Pháp phạm pháp hóa các điển văn bản quy luật theo quan điểm của chủ nghĩa mark lenin thì pháp luật xã hội chủ nghĩa là kiểu pháp luật cuối cùng trong lịch sử và khi nhà nước không còn tồn tại thì pháp luật cũng tự tiêu vong cùng với sự tự tiêu vong của nhà nước là hiện tượng pháp luật nên pháp luật xã hội chủ nghĩa mặc dù có những tiến bộ hơn so với các kiểu pháp luật trước đó nhưng nó vẫn thể hiện rõ nét bản chất của mình đó là tính giai cấp và tính xã hội 5.1.1 Tính luật luật thể trước hết Trong thông luật trì, ích ích nghĩa nghĩa hiện công nhân và lợi ích của nhân dân động. định nhằm củng pháp hội chủ Pháp hội chủ pháp giai giai lợi lợi của của của lao qua của cấp cấp các cố, quy duy xã xã và đó, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội thông qua quy định của pháp luật xác định hệ tư tưởng chính thống đối với xã hội đặc biệt Với việc với vật với và vị đối liệu lợi giai đối hội giai chế công được ích chất của giai cấp công cho của cấp quy hữu xuất này định độ đã đảm địa sản nhân sở tư làm bảo xã không á các c nước trước nước chủ thực sự trong chế hẳn nhà họ thuê nhà thành h biến người trong sản người trong so sự với mới. kiểu k là làm tư trở đó, độ chỉ thể hiện và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân còn thể hiện và bảo vệ lợi ích của giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức lực lượng liên minh với giai cấp công nhân trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa phải xây dựng chủ nghĩa xã hội Tính hội xã của pháp luật xã hội chủ nghĩa có liên hệ mật thiết với các quy tắc xã hội nhất là với các quy tắc đạo đức tập quán và các quy phạm của các tổ chức xã hội các quy tắc tiến bộ của đạo đức luôn ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình xây dựng pháp luật cũng như quá trình thực hiện pháp luật pháp luật xã hội chủ nghĩa bảo bộ, vệ những tập quán, truyền thống tiến bộ, ngăn cản, hạn chế những tập cũng ả n hạn những không còn nghĩa chế hậu phù hợp với xã hội、mới. Pháp luật xã hội chủ lạc tục c tập luật với mới. xã xã có quan hệ chặt chẽ với các quy phạm của các tổ chức xã hội như các quy tắc của đoàn thanh niên tổ chức công đoàn và các tổ chức khác thông qua các mối quan hệ trên pháp luật thể hiện được lợi ích và tinh thần cũng như vật chất của xã hội nói chung 5.2. vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa là công cụ của nhà nước Pháp phát pháp phát định hệ hội. kinh thành thúc hệ kinh kinh thị các các luật luật quan quan quan trò biệt trọng trong triển tế, trở triển tế, biệt trong nền kinh tế thị trường. có đặc việc của công cụ của đặc vai và với Đối đảm đẩy bảo ổn nền sự sự xã nhà nước tác động đến kinh tế bằng kế hoạch chính sách và thuế được coi là công cụ đặc biệt để điều hòa và thúc đẩy tính tích cực của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa t h ô năm g qua điều luật của sự chỉnh pháp l cho đảm bốn các nguyên tắc cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa năm bốn một tất cả quyền lực thuộc về nhân dân nội dung của nguyên tắc này đòi hỏi việc ban hành pháp luật phải đảm bảo lợi ích của nhân dân nội dung của pháp luật phải thể hiện quyền lực nhân dân xác định nhân dân là chủ thể duy nhất và cao nhất của quyền lực nhà nước không những trong việc ban hành pháp luật mà trong quá trình thực hiện pháp luật vẫn phải đảm bảo nội dung trên pháp luật phải là công cụ để thông qua đó nhân dân thực hiện quyền lực của mình dân chủ xã hội chủ nghĩa. nguyên tắc này đòi hỏi pháp luật phải trở thành công cụ pháp lý chính thống trong việc bảo đảm và thực thi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Đó định đảm để động là lý vào nhà nhà nhà và việc việc v.v. vụ gia giám giữa các quyền tự do của công thức cụ công của nước, cũng như giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, công chức nhà nước, các mở nhằm tham rộng ra quyền dân, những hình nhân dân như quan Thống nhất giữa các quyền và nghĩa pháp sát tự thể hoạt do bảo thống nhất giữa quyền và nghĩa vụ nhằm xóa bỏ đặc quyền đặc lợi trong xã hội công dân khi hưởng các quyền thì phải gánh vác các nghĩa vụ và ngược lại khi thực hiện các nghĩa vụ họ phải được hưởng các quyền q u y ề n và n g h phải ĩ a vụ đ ư ợ c cụ t h ể h ó a bằng các quy đ ị n h của pháp l u ậ t chứ h k ô n g c h ỉ là các t u y ê n ngôn, c á c c tuyên bố h u n g chung. chung. .4 .4, công bằng và bình quyền 5.4.4 và t r ư ớ c pháp luật, m ọ i c ô n dân n g đều b ì h đ ẳ n g những pháp hội như nhau cho luật tạo ra cơ m ọ i n g ư ờ i k hai ô tôn n phân tính, dân g giới giáo, biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo, dân tộc, đ ị vị xã h ộ v.v. là này. nội dung cơ bản của nguyên tắc này. Điều 52 Hiến Điều cơ của tắc 52 1992 pháp nước ta quy định mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật nó đòi hỏi và bắt buộc các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình phải luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về cả nội dung cũng như trình tự thủ tục nhằm đảm bảo cho sự bình đẳng của công dân trước pháp luật được thực hiện tránh tình trạng quan xử theo lễ dân xử theo luật như pháp luật phong kiến trước đây